Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mới phải là giám đốc của tụi này chứ Nói xong ai nấy đều hoang mang lo sợ Họ cùng thở dài ngao ngán Chẳng biết đêm nay rồi có được yên ổn mà ngủ hay không nữa kìa Rồi để trấn an tinh thần đám công nhân Sĩ Tiến đành phải chi ra một số tiền cho Mạnh Cường và nói Cậu đi mua ngay một két bia và thức nhắm về đây Cho anh em uống chơi luôn Mạnh Cường nắm chặt sấp tiền trong tay Đêm nay tụi mình sẽ không sợ gì cả Vì đã có thần men án ngự rồi mà Thế là Cường nhanh nhẩu nhảy vội lên xe nổ máy Vụt đi mất Bỗng thông kêu lên Ôi Bây giờ nó mà nhiều ánh đèn như thế thì sao Một anh công nhân hơi nhíu mày lại Gió thổi như vậy Trời lại lất phất mưa như vậy Đèn làm sao mà cháy được cơ chứ Một người công nhân xem chừng là người lớn tuổi nhất, chậm rãi nói rằng, đó chính là ánh đuốc của ma chơi đó. Ngày xưa, tôi nghe nội tôi nói lại ánh đuốc ấy vụt tắt vụt cháy, có khi chạy dài thành một hàng dài, những tiếng hú, tiếng cười, nghe rợn tóc gáy, chứ không phải chơi đâu nha. Thông lại kêu to, mà này, nó biến đâu mất cả rồi kìa. Sĩ Tiến xua xua tay trấn an anh em công nhân. Thầy kệ nó, mình cứ ăn nhậu thoải mái đi, chừng nào nó tới đây thì tính luôn. Có người lại nói giọng nhát gừng. Coi chừng, đêm nay nó lại viếng thăm mình chăng? Người ngồi bên cạnh thì thè lưỡi ra, nói. Đừng nói vậy, nghe ghê lắm đó. Sĩ Tiến lúc này càng bực mình thêm. Thôi nào, anh em đừng có nghĩ đến chuyện đó có được không? Nhóm công nhân nghe vậy thì im thiên thiết. Không dám ho he một tiếng nào thêm Họ cứ cụng ly Đến cạn sạch cả két bia Và mạnh ai nấy bò lăn ra ngủ Quên cả trời đất Sĩ Tiến co chân đạp miệng làm nhảm Tao Tao không sợ chung mày đâu Rồi một cái đầu lâu lăn lông lốc Đến bên cạnh hắn Vẳng lại một tiếng nói Mày quả là tên gian ác Bóc lột sức lao động của tụi tao Tao chết mà mày cũng không cho được Chiếc chiếu sao Hắn hỏi Nhưng anh là ai Tao là ma là quỷ về đây để bắt mày đó Tiếng rên tiếng khóc đòi mạng Lại vang lên áp đảo tinh thần của hắn Hắn run lên vì sợ hãi Tôi tôi van các người tôi lại các người Rồi một bóng khác lù lù xuất hiện trước mặt hắn Tóc tai thì bù su Miệng hà hơi đỏ lòn Đưa hai cái răng nanh trông khiếp đạn Hắn nhắm chặt mắt lại Đưa hai tay lên bịt mặt Trời ơi tôi chết mất Tha cho tôi đi Cây lưỡi dài của con ma chật độc đẩy Nó thè ra liếm mặt hắn Hắn chết khiếp cả người Quỳ xuống lạnh văn Tôi tôi xin các ông Móng tay nhọn cứ trờn vờn trước mặt Như trực chờ để cấu xé hắn ra Mấy oan hồn rên la khóc lóc đòi mạ Hắn dùng mình sợ hãi Đầu óc hắn quay cuồng Nhìn đâu đâu cũng thấy ma Hắn bị ma trận bao quanh Không một lối thoát Bỗng tiếng một con ma văng vàng Hãy trả lại sự trinh trắng cho ta đi mi là cái thằng gian ác Nghe vậy hắn càng tái mặt Hắn vừa bò vừa kêu lên Cứu tôi Cứu với Và bất chợt tiếng cười của cô gái Nghe vang lên thật rùng rợn Chà mày biết sợ rồi sao Vậy thì đừng nên làm việc ác nữa nghe. Tao sẽ bóp cổ đòi mạng đó. Thế là hắn cua vội hai tay. Không, không, không, đừng đụng đến người tôi. Một bộ xương người trắng phếu đang tiến gần về phía hắn. Hắn ngước nhìn lên kinh hoàng rồi rú lên một tiếng. Trời! Thế là hắn khịu xuống. Một đống thịt to đùng. Hắn ngất xỉu vì khiếp đảm. Một bộ xương người... Nhưng phần đầu tóc tai vẫn còn Đôi mắt thì sâu hắm Cái đầu lắc lư tiến về phía hắn Cứu, cứu với Mạnh cười bỗng đập mạnh lên vai hắn Giám đốc, giám đốc ơi Hắn bừng tỉnh mắt, ngơ ngác Đây, đây là đâu? Mạnh cường bật cười nói Thì đây là phòng riêng của ông mà Hắn nhữ mày hỏi Nhưng, nhưng sao lại về đây được? Cường cười nói Ông có đi đâu mà về cơ chứ? Ông nằm mơ thấy ma phải không nào? Hắn hốt hoảng nhìn quanh, đừng có nói tầm bậy. Nhưng cường vẫn chậm rãi nói: "Tôi th... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net"